Các bạn đang nghe tại audio.net Quảng cáo không mệt mỏi sao? Nếu như không quay quảng cáo, không đóng phim thần tượng, anh cho rằng tôi sẽ có nhiều người hâm mộ thế sao? Âm nhạc cổ điện rất ít người hiểu. Vậy thì thế nào? Chỉ âm chân chính, quý hay không quý nhiều, không phải sao? Thần sắc cô trầm xuống, giống như bị anh nói nóng nảy, cực kỳ tức giận, đi tới cạnh bạn ăn. Anh không hiểu ấy thì đừng lắm mồm, trông non quá rộng rồi. Anh không muốn quản... Cô có thể có đông đảo người ái mộ Anh cũng vui mừng vì cô Nhưng... Cô thật không ăn sao? Ít nhất uống chút canh bì đỏ Ăn một miếng kem dâu tây đi Cô cắn răng Nhìn gương mặt rụ rỡ của anh Nhìn một bàn thức ăn cô yêu thích Cô hấp từ từ mắt đi bình tĩnh Sau đó anh thấy dạ dày cô vang lên ứng ực Anh cười Xem đi, cô đói bụng đấy Anh cũng hít một hơi Ánh mắt cháy lửa cơ hồ Khi đốt ra một cái hố trên lồng ngực anh Anh biết cô tức giận Cô tức giận thì tròng mắt Luôn đặc biệt sáng ngời Gương mặt hồng hồng, đẹp đẽ và sáng rỡ Tiết tớ hô hấp của anh Thoáng chốc cũng rối loạn Tôi không đói Cô cầm giận nói Sau đó cuốn qua trước mặt anh như một cơn gió mãnh liệt Anh nhìn cô bước nhanh đi Trở về phòng ngụ chính Rồi một tiếng đóng sầm cửa phòng Cô dùng cánh cửa khép chặt Cách trở sự quan tâm của anh Cô mới nhận quảng cáo còn là quảng cáo đổ lót nữ Căn bản bắn Đại bác cũng không tới âm nhạc chu Tại Vũ đứng trong đài truyền hình nhìn hạ âm và đạo diễn xác định lời kịch và cách diễn còn có người mẫu nam hợp tác với cô nhắm mắt theo đuôi nắm bên người cô còn chưa chính thức khai mạc tên kia có cần dựa vào gần như vậy không chu Tại Vũ nhìn chằm chằm người mẫu nam Nghe nói đối phương cũng coi là nhân vật có chút xanh tiếng trong giới, diện mạo khá tốt, vóc người cũng rất đẹp, cơ ngực luyện được rất bền chắc. Quảng cáo muốn, hạ âm luyện đàn luyện dành rồi, cởi cúc áo sơ mi ra, lộ ra đường viền hoa tỉ mị của áo ngực, dĩ nhiên còn phải đặc biệt cường điệu nửa ngực trần. Đối với cảnh đẹp như vậy, tình nhân của cô tự nhiên không chịu được, hai người sau một hồi mập mờ treo đùa, cô bướng bỉnh vẫn lựa chọn violin. Cần lộ về quyến rũ kích tình Làm cho người ta muốn lại được không tới Tận lực cho sức quyến rũ ma tính Việc này đối với ma nữ vi của chúng ta mà nói Cũng không vấn đề gì chứ Đạo diễn cười nói Xem ra rất có lòng tin Về kỹ thuật diễn của Hạ Âm Hiểu, tôi sẽ thử xem Hạ Âm gật đầu đồng ý Thảo luận động tác lúc diễn xuất Với người mẫu nam Hai người khoa tay, mùa chân chốc lát Cô cảm thấy hơi nóng Tiện tay vẫn mái tóc lên Người mẫu nam nhìn chầm chầm đường cong đẹp đẽ Ở người cô nhất thời mất hồn gương mặt chu tại vũ căng thẳng Cương rắn thu hồi tầm mắt Cản quét qua lại phòng quay quảng cáo Mặc dù anh đã sớm xác nhận Bên trong tuyệt không có nhân vật khả nghi Nhưng vẫn buộc mình tra xét một lần nữa Diễn luyện mấy lần xong Trước khi chính thức khai mạc Hạ ân yêu cầu nhân viên làm việc rời khỏi Tiên sinh mời tạm thời rời đi được không Một nữ phụ tá hiện trường đi về phía chu Tại Vũ. Anh bất ngờ. Tôi cũng phải đi. Dạ, Hạ Tiểu Thư yêu cầu mọi người không phận sự rời đi. Anh nhíu lông mày, đang muốn xoay người thì một giọng nói trao trảo vang lên. Anh ấy không cần đi. Là Hạ Âm, cô đứng trước máy quay đôi mắt sáng nhìn thẳng anh, mơ hồ mang theo ý trách cứ. Đúng rồi, anh nên một tắc cũng không rời cô. Chú Tại Vũ lĩnh ngộ hàm nghĩa ánh mắt của cô... Chỉ đành phải giải thích về nữ phụ tá. Tôi là bảo vệ của hạ tiểu thư. Vậy à? Phụ tá gật đầu một cái, tò mò lích anh thêm mấy lần. Giống như đang thán thở sao lại có người bảo vệ đẹp trai như thế. Nếu cố chủ yêu cầu anh ở tại hiện trường, chu Tại Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục bàng quang xem quảng cáo. Vừa mới bắt đầu, hạ âm có vẻ hơi cẩn trương. Ngày sau đó dần dần thả lọng, mặc áo sơ mi, không cài nút ngay trước người mẫu nam cũng không còn một chút sợ so sự, thật đúng là lão luyện, chủ tại vũ bất tri bất giác nắm quyền. Người điều chỉnh ánh sáng bắt đầu điều chỉnh ánh đèn, đạo diễn và nhiếp ảnh ra nghiên cứu ánh đèn như thế nào thì màn hình đẹp nhất, quay như thế nào mới có thể tuyệt hảo mà không thô tục, mà cô thì giống như một con búp bê tùy người loay hoay. Nghĩ như thế nào, đại tiểu thư kiêu ngạo này cũng không nên nghe lời như vậy chứ, cô không quan tâm người ta nhìn cô như thế nào. Tại sao không ngoan ngoãn kéo violin của cô trên sân khấu thôi? Muốn tới quay quảng cáo, quỷ quái này làm gì? Khoe khoang sự hấp dẫn ra như thế. Trời rất vui sao? Một cây đúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net